các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ xa lạnh cõi trần, sót thương cha mẹ trăm phần đớn đau. Những bài về kiểu này cô đã chế ra từ lâu để dùng trong các trường hợp tương tự. Nó đánh trúng tâm lý của người còn sống, gợi thêm nỗi xót xa vốn đã tràn ngập trong lòng mẹ thương con. Bà lương sụt sùi một lúc khá lâu rồi mới nhắc lại câu hỏi chính yếu là xác khẩu hiện nằm ở đâu. Câu này cũng dễ trả lời bởi lúc nãy bà đã kể ra hết mọi chi tiết cho cô Đồng nghe rồi. Hậu tự tử, cả làng đổ đi tìm, không thấy treo cổ trên cành cây thì chắc hẳn là chìm mình dưới nước, cho nên cô phán. Ừm, xác nữ nằm ở chỗ có nước có cây. Cô nói bâng quơ như thế, rồi lập tức Đồng Thăng giân bực lắm, chỉ muốn xông lại vả và vào cái mặt cô Đồng vài cái cho hả giận. Nhưng duyên đại nhị đau đớn nhìn mẹ trả tiền cho cô đồng rồi hai mẹ con quay ra cửa. Bên ngoài mưa đã giảm hẳn, chỉ còn lất phất rơi, nhưng gió vẫn thổi vụ vụ trên quãng đường lầy lội dẫn ra bến đò. Sế chiều hai mẹ con về đến nhà, duyên đi thẳng vào buồng thay quần áo. Bà Lương thì rẽ lên gian giữa, nơi chồng bà đang ngồi trầm ngâm một mình bên cái điếu bát và bộ ấm trà bà bỏ nón và than. Ôi giời ơi cái nhà này nó hết phúc rồi ông ơi. Ông với tôi con làm cái gì nên thổi đâu mà khốn khổ như thế này hả? Rồi ơi là rồi. Ông Lương nhé. Bà đi đâu mà ướt như chuột thế kia? Vào thay quần áo đi, thay ngay không phải cảm bây giờ. Bà Lương kéo ghế ngồi đối diện chồng, toan lên tiếng kể về cô đồng siêu, nhưng ông Lương không thèm chú ý. Ông đứng dậy, bước lại tủ thuốc lấy ra một cái gói nhỏ đựng trong hũ thủy tinh và đưa cho vợ. Bà uống ngay cái này đi, uống với nước ấm. Có việc gì mà phải dầm mưa như thế này, rồi bà ốm nằm một chỗ thì làm thế nào? Hôm sau bà Lương lại bắt duyên và thằng Hoàn chít khăn tang, mang mấy bó nhang và đồ cúng ra lập bàn thờ ở mé sông. Duyên nghĩ tên Hậu đang công tác trên thành bộ, mà duyên đành cứ phải lặng yên để bà Lương cúng vái y như Hậu đang ở dưới âm phủ. Rồi bà lương lên chùa, nhờ thầy lập đàn cầu siêu suốt một tháng trời tục kinh giúp bà cũng khuây khỏa phần nào. Bà tin rằng con gái bà đã trầm mình dưới sông, bên kia con đê và sóng nước mênh mông đã đưa xác họ trôi dạt không biết về phương trời nào. Chỉ riêng ông lương thì lại nghĩ khác. Tuần lễ đầu tiên sau khi hậu vắng mặt, ông cũng sầu thảm không kém gì vợ. Nhưng rồi ông đặt lại vấn đề Suýt từ Tân gia, ông lờ mờ đoán là hậu không tự tử. Con gái ông chắc cũng bỏ nhà theo một nhóm kháng chiến nào đó. Tân đang học hành đàng hoàng, có tương lai rạng rỡ mà còn bỏ lên chui rúc trong rừng đến nỗi bị ngã nước mà mất mạng. Huống chi con gái ông ít học hơn, tất nhiên càng dễ bị dụ dỗ. Giờ đây nhìn vợ khóc, ông cứ để cho khóc, coi như ông cũng tin là hậu đã qua đời như trong lá thư tuyệt mệnh. Hậu để lại, để chính quyền khỏi nghi ngờ. Lý trưởng có ghé chia buồn với ông. Sau khi, Cây Nhung, con gái Lý trưởng, Cùng một số học viên lớp đan may cũ, Kéo đến giúp bà Lương đi tìm sát khẩu dọc theo viên đê. Ông Lương lúc ấy đã đoán là hậu còn sống, Nhưng vẫn phải não nuột thở dài bảo Lý trưởng. Cảm ơn ông Lý có nhờ hỏi thăm. Thưa thật với ông, Thời buổi này nhiễu nhưng quá á, luân thưởng đạo lý đảo ngược hết cả. Ông Lương Tiễn nông lý giật tận cổ, lúc chia tay trên con đường làng dưới dạng che giả, ông Lý đăm chiêu bảo: "Ông giáo ạ, xưa nay Hải Ninh này chưa từng xảy ra chuyện tự tử bao giờ, nhất là con gái mới lớn. Âu cũng là do sách vở mà ra cả. Ông giáo thử nghĩ lại mà xem tôi nói có phải không?" Tôi án chừng chỉ vì cái hậu nhà ông có chữ nghĩa, rồi cứ nhồi nhét mãi răm ba quyển tiểu thuyết vớ vẩn vào đầu, khiến cho mất hết cương thường nên mới ra nông nỗi này. Xem thế thì đủ biết chữ nghĩa chả có cái lợi gì đối với đàn bà con gái. Ông lương có cảm tưởng ông Lý trưởng đang mắng vào mặt mình vì mình đã quá dễ dãi đối với con, nhưng lúc này ông không tiện tranh cãi nên ông chỉ gật đầu rồi bảo Cảm ơn ông Lý lại chơi, biết ông nhiều việc tôi không dám giữ. Lý trưởng gật đầu, cầm ba ton quay ra cổng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net